các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ đó được chế độ hết sức khuyến khích, cho nên ngoài việc học, thanh niên trong trại đua nhau tập tạ, đá bóng và võ thuật. Có người trở thành lực sĩ hoặc võ sĩ. Cũng có một thiểu số nửa nạt nửa mỡ chỉ biến thành du đánh riêng đường ngay từ những ngày đầu đã theo đuổi môn quyền anh và được xếp vào loại võ sĩ hạng ruồi xét theo sức nặng. Rồi các học sinh giải tán những người trẻ tuổi ấy lưu lạc khắp nơi hòa nhập vào xã hội, có kẻ chỉ sống lang thang qua ngày nhưng cũng lắm người thành công trên nhiều lĩnh vực, nhất là những năm sau này khi cuộc chiến lan rộng đòi hỏi nhiều đóng góp của thế hệ thanh niên cho quân đội. Đường không có người thân, ra khỏi trại anh rất bơ vơ. Nghề bác sĩ vốn không khá bởi xã hội Việt Nam trọng văn khinh võ, muốn có việc phải cần mảnh bằng văn hóa làm chuẩn. Hướng chi đường lại nghèo Bữa ăn có bữa không Tập đánh box đúng là chọn lầm nghề Có thể làm anh suy nhược vì thiếu dinh dưỡng Đường lại không có chỗ ở nhất định Thường phải ngủ nhờ nhà bạn bè Mà nhà cửa ở Sài Gòn chính phần người là chặt trội Chẳng ai có thể chứa đường được lâu Một lần vì cần tiền Đường thượng đài quyết đấu với một võ sĩ người miên Bị hạ đo ván ngay hiệp đầu Anh sáng đứng dậy đánh tiếp, sang hiệp thứ hai lại bị đấm gục và lần này anh nằm thẳng cẳng. Từ đó, anh bị ù hẳn một bên tai, nói chuyện luôn luôn lớn tiếng. Anh miễn cưỡng làm huấn luyện viên cho một võ đường mà lòng không vui, bởi nghề này không có tương lai, học phiên càng ngày càng thưa thớt. Anh muốn quay lại con đường học vấn, thi bằng trung học để nâng cấp để xin vào sư phạm tiểu học sống có chuyện đời mình đường buồn rầu cúi xuống, rì rì mũi dài ba ta trên lề đường. Anh Long gọi ly nước mía cho đường, nhân tiện cho tôi thêm một ly nữa. Đường buồn ngồi hỏi. "À, tao nghe nói mày thi một khóa đậu liền phải không?" Anh Long gật đầu. "Ờ thì cũng may, chúng bài tụ, bây giờ tao đang gạo tứ tài toàn phần ban a." Tôi thấy nét mặt đường vốn đã buồn. Lại căng thẳng nào hơn anh thở mạnh và than. Chán bu chợ tao 2 năm 4 khóa vẫn dở. Im lặng một chút đường hỏi cho có chuyện. Mai giải toán sau mình không đi ban bay. Anh lòng tự tin. Tại vì tao định sau này học dược. Anh nói ra điều ấy khiến chính tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tôi biết môn nào anh cũng giỏi cả và vì vậy Anh vẫn lưỡng lự khi chọn cho mình một ngành chuyên môn mai sau ở bậc đại học. Trong những bữa ăn, tôi thường nghe anh nói với bạn bè là anh thích sư phạm, ban phán chương hoặc sinh ngữ, rồi có lúc anh lại đổi ý đòi học bác sĩ hoặc luật sư. Hôm nay lần đầu tiên tôi thấy anh bảo anh định học dược. Chà hiểu thật lòng anh muốn cái gì? Dĩ nhiên vào thời của anh, tổng số sinh viên của cả Sài Gòn còn rất ít, lại chưa bị chi phối bởi luật động viên, cho nên ngay cả những đại học chuyên nghiệp cũng thu nhận sinh viên một cách dễ dàng, chỉ cần ghi danh chứ chưa phải thi tuyển đi sau này. Anh Long nhìn đường ánh mắt. Mày còn đến box không? To nghe nói đến nhiều quá làm giảm chí nhớ. Hỏi mày chỉ đấm bình bình vào mang tai chịu sao nổi. Đường nắng đổ phân trần. Chẳng phải chúng ta lại tao không có chỗ ngồi học. Ở nhà thằng nào cũng chỉ được vài ngày là chúng nó đuổi đi. Anh Long lại hỏi, thế bây giờ mày học trường nào? Đường đã. Tự học thôi, nhưng tao có ghi qua luyện thi ở bên Tân Định. Tôi uống cạn ly nước mía thứ hai rồi chăm chú nhìn đường. Anh mặc chiếc sơ mi trắng đục, bó sát thân mình, hằn lên những vết thím ở ngực và hai cánh tay. Mặt anh xương xương và đôi mắt mệt mỏi như người thiếu ngủ kinh niên. Anh long chạn tiền nước rồi hòa được. Thế lúc này mày ở đâu? Đường chán nạn đó. Bạn Thì đi lan thang chung vào vườn tao đàn Hoặc vào giọng hát Tao mới ngủ được một giấc trong giọng năm qua Tối thì ngủ nhờ Gặp đâu nằm đó Có hôm tao nằm ngoài ga xe lửa Tao hỏi mày học thấy chó nào được Chó ở không có Tôi bỗng thấy xúc động mạnh Vì câu nói của đường Lúc này miền Nam còn thanh bình Việt Cộng chưa hoạt động mạnh Chế độ quân dịch chưa khắt khe Nên vấn đề xét sổ gia đình Dĩ nhiên cũng chưa chặt chẽ Chứ nếu như sau này Thì chắc chắn đường đã bị ngomat lên tầm. Anh Long xem chứng cú tội nghiệp đường nhưng chẳng biết làm sao, anh nói bâng khuâng. Tao tới kìa, bốn đứa ở chung, mày còn nhớ rừng hoa không? Hoa apomonica ở chợ Xích này trước. Bây giờ nó đang, đang ở với tao, với hai thằng nữa. Nó cũng đang. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.